Long đồ ÁN Quyển 12 Chương 311 Giảng Kim Dẻ Giảng Tâm Thái sư kể cho mọi người nghe chuyện hắn trải qua 20 năm về trước Cũng giải thích chuyện lần này tại sao hắn lại theo đi luôn Gần trưa Đám người Triển Chiêu tụ tập ở Ngạ Giang Thái Bạch Cư ăn cơm, vừa ăn vừa thảo luận chuyện liên quan đến tà vũ cùng Hồng Anh Cốc. Triển Chiêu có chút ngạc nhiên hỏi Công Tôn: "Có thần tiên cùng yêu quái mọc lòng vũ không?" Công Tôn sờ cằm: "Có lòng vũ mà lại còn có hình người." Tiểu Tứ tự giơ tay, người chim còng tôn cầm bánh bao nhét vào miệng bé Không được nói tục Hồng anh cốc Lại còn tà vũ Ân hậu chống căm Chưa từng nghe làng từ nhắc quả e Yêu tình bị phong ấn 200 năm trước Lại còn ăn thịt người nữa sao Lại thứ gì Sơn yêu ạ Mọi người nhìn nhau cũng cảm thấy truyền thuyết này có cái gì đó không đúng lắm Lúc này lại nghe thấy tiếng bàn dục thở dài Tất cả mọi người cùng nhìn hắn Bào Duyên nhìn hắn Người làm sao vậy? Bàn dục đang gấp một cái cánh ga lắc đầu Đương nhiên là không đúng rồi Không đúng chỗ nào Mọi người cùng nhìn hắn. Vấn đề chính là chẳng có chỗ nào tốt hết. Bàn dục sờ cằm, dáng vẻ rất sâu xa. Cái gì mà không có chỗ tốt? Triển điều không hiểu. Bàn dục nhìn trời một chút. "À, các người cũng đâu phải ngày đầu tiên biết phụ thần ta a." Người nào trong các người thấy qua phụ thần ta chủ động chạy đến chỗ nguy hiểm chứ Mọi người ngỡ người, nhìn nhau một cái Hình như đúng vậy Trừ vì là có điểm nào đó tốt hoặc có lý do gì đặc biệt Ban giúp chống cầm hiếp mắt suy nghĩ Các người thử nghĩ à Từ trước đến giờ trong đầu phụ thần ta lúc nào cũng chỉ có hương hương Cho dù người có cho hắn một đống bạc bảo hắn đừng ở bên hương hương một ngày nữa, hắn cũng không chịu Tiền, quyền thế, phụ thân ta đều có cả rồi Trường sinh bất lão, bách độc bất xăm cũng không phải là thứ mà người hềm muốn Lúc trước người còn nói Chỉ cần có công tôn ở đây, sống được đến 90 tuổi cũng là đủ vốn rồi Cho nên mọi người đều cảm thấy rất có lý, vì vậy cùng nhau hỏi Ban Dục. Người cảm thấy phụ thân ngươi còn điều gì đó giấu díếm chưa nói sao? Ừ. Ban Dục gật đầu một cái. Theo sự hiểu biết của ta với phụ thần ta, hẳn là còn điểm quan trọng nào đó người còn chưa có nói ra đâu. Tất cả mọi người đều nhìn trầm trầm Ban Dục nhưng mà ban duốc cũng không gấp gáp nếu như phụ thần ta đã dám cùng đi với bao đại nhân chứng tỏ là không phải chuyện tham tàn phạm pháp gì chắc là chuyện riêng đi mọi người cùng gật đầu một cái có lẽ bàn này có nhiều người nên thái sư ngài nói rè đi triều phổ hỏi Mọi người cùng suy nghĩ một chút liếc mắt nhìn nhau Chuyện mẹ thái sư không thể nói ra ngoài Chẳng lẽ là chuyện tình cảm Công tôn đột nhiên mẫu bát quái nổi lên Tình cảm sao Triền chiêu sơ câm, Cũng đúng à Hai mươi năm trước Thái sư còn trẻ mẹ Phụ thân ta định đi tìm tình nhân cũ sao? Ban dục nguẹo đâu? Không lý nào a? Phụ thân ta cũng đã có bảy thê tử rồi Hơn nữa bảy nương của ta ai cũng tốt Nếu thích cứ nhận về nhà là được rồi Hơn phận gì cũng không sao hết Có làm chuyện phụ thê rồi thì sao? Lâm dạ hỏa đột nhiên tới một câu Mọi người há miệng, Bàn Dục kinh Hải Không phải đâu, Có thể có con rồi nữa không? Bạch Ngọc Đường cũng chọc một câu. Mọi người lại há miệng lần nữa. Còn riêng sao? Bàn Dục lại há miệng, sầu đã khoanh tay. Không phải chứ, lúc con trẻ lão đầu kia lại lăng nhăng thế sao? Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc Trong sân viện của bao đại nhân, Ben Cát đang bưng chiếc cơm quay mặt sang hắt hơi một cái. Bao đại nhân gặp một đũa thức ăn lớn, vừa ăn vừa nói Sao rồi, làm chuyện trải lượng tâm gì? Cắp mắt thải sư tròn như trái trứng, nhai đồ ăn lầm bầm Không hiểu người muốn nói gì Bao đại nhân cười một tiếng, đặt bát đũa xuống, cầm cái muỗng canh lên ăn canh Người lừa gạt được người khác, lại nghĩ lừa gạt được ta sao Thải sự lý khẳng một cái, bị mặt này hình như có chút chột dẻ Sao đại nhân cầm cái muỗng chỉ hắn? Tên béo chết bầm nhàn ngươi không có lời sao có thể dạy nổi hứng thú à? người mà tốt như vậy sao? Lại vì muốn bắt yêu quái mà chạy đến nơi nguy hiểm sao? Việc lợn nhật mà ngươi làm được, cung lắm cũng là chỉ nói với ta để ta đi điều tra. Điều tra được rồi liền nói cho ngươi biết kết quả để ngươi dính chút vinh quang. Còn ngươi thì chạy thật xa khỏi nơi nguy hiểm rồi Thái sư sưng mặt lên Ai, ta nói hắc tử này Hai chúng ta cũng từng chịu chung hoạn nạn rồi Ngươi đừng có nói ta không có nghĩa khí vậy chứ Ít nói nhảm Bao đại nhân trừng hắn Ngươi nói rõ cho ta Nếu không lần này ngươi đừng mơ ta sẽ dẫn ngươi đi Người Thái sư cũng không còn biện pháp Giờ dự hồi lâu Thở dài Buồn chiến đũa xuống Nhìn xung quanh Hình như bao đại nhân Đã đặc biệt cho mọi người Lùi xuống hết Ngay cả bao phu nhân Cũng ngồi ăn cùng hồng cẩu nương Ở biệt viện xa xa, Trong viện lúc này Chỉ còn hai người bọn họ Thái sư thấp giọng nói Hạt tử Người có còn nhớ năm đó ta từng làm thị vệ của tiên hoàng một thời gian không? Bao đại nhân gật đầu một cái Lúc còn trẻ bàn cát chính là con quỷ tinh ranh Không chỉ thông minh mà còn rất biết nịnh hót Tiên đệ khẽ thích hắn nên đã gọi hắn vào cung Từ đó mới tạo cơ hội cho bàn cát mang theo bàn phi lúc nhỏ vào cung Trở thành thanh mai trúc mẹ của triệu trinh Lúc tiên để thần thể đã yếu, liên để ban cát làm thị vệ bên cạnh mình Nhưng thật ra là âm thầm phải hắn làm chút chuyện Mặc dù công phu của bàn cát không tốt, nhưng hắn làm việc rất hiệu quả Nội cách khác, hắn chính là người biết nhiều bí mật của tiên hoàng nhất Thái sư lại nhìn xung quanh một chút Khi xác định chắc chắn không có ai rồi mới nhích lại gần bên cạnh bao chững, lấy từ trong ngực ra một món đồ đặt trước mặt bao chững. Người xem một chút Bao đại nhân cúi đầu nhìn, thấy bàn cát lấy ra một kim ấn, tò bằng bàn tay, bên trên cọ khắc đồ án, cũng không có chữ. Đồ án này rất quái dị, giống như một người nhân cũng có chỗ khác biệt Toàn thân dưới hình như có lông cùng có đuôi chim Nhìn tổng thể rất giống Một con chim đang biến thành người Hoặc là một người đang biến thành chim vậy Bao đại nhân nhận lấy nhìn một chút Thị câu mày Khẳng định là mình chưa từng thấy qua Vì vậy lại nhìn bàn cát Thái sư họ khen một tiếng gỹ sát vào tai bao chứng hỏi Người có biết tên thật của Ân Hậu là gì không? Bao đài nhân ngẩn người, cau mày nhìn bàn cát. Có quan hệ gì với Ân Hậu? Ân Hậu vốn dĩ không phải họ Ân, chỉ vì bản thân hắn là một hầu gia, phụ thân hắn chính là đời Ứng Vương cuối cùng. Vốn dĩ hắn nên được gọi là Ân Hậu. Có điều nhiều người cũng không hiểu ý nghĩa thật sự của hai chữ này Đồng thời cũng vì muốn che giấu thân phận Cho nên mới đổi thành họ ân Thái sư nói Lúc này đôi hàng lông mày của bao đại nhân càng nhữ sâu hơn Nhìn bàn cát Ưng vương, ưng vương nào Là họ phục đó Thái sư thiều mi một cái Chính là họ phục vô cùng, vô cùng hiếm gặp đó Bao đại nhân cũng hít một ngụm lạnh khí Thì ra là vậy Cỏ trách xeo hiện viên phách lại có thể dùng thân phận của triển chiêu Để uy hiếp bạch ngọc đường Thì ra là vậy Truyện hồ vệ có biết không? Thái sư lắc đầu một cái Nhưng mà Lúc này tâm trạng của Bao Đại Nhân cũng đã bình thường trở lại hơn rồi Chuyện quá khứ quá lâu như vậy rồi Hơn nữa dựa vào quan hệ của ân hậu cùng triển hộ về với Hoàng thượng bây giờ Vừa nói Bao Đại Nhân vừa liếc mắt nhìn Thái sư Hoàng thượng có biết chuyện này không? Thái sư nhũng vài một cái Cái này thì ta không rõ Ta cảm thấy có tám phần là biết Nhưng người cũng biết rõ mà Tầm tư hoàng thượng ai mà đoán được chứ Hoàng thượng sẽ không làm tổn thương Đến chuyện hộ vệ cùng ân hậu đó chứ Vào đại nhân câu mày người nói tên hắc tử nhà ngươi a, Bình thường khôn khéo thế Sao cứ đến lúc quan trọng lại ngu vậy a? Thay sự lắc đầu Truyền chiêu cùng ân hậu là nhân tài hiếm có thế nào á? Truyền chiêu lại còn mang đến bao nhiêu nhân tài cho khai phong phủ nhà ngươi? Bạch Ngọc đường Hiện Tôn, Con Toan Bộ Mẹ Cung, đây là chuyện tốt thế nào chứ? Hoàng thượng là ngươi khồn khéo như vậy, Làm sao có thể công khai bí mật này cho bách tính toàn dân á? Truyền không có lợi như vậy mà hắn chịu làm sao? Bao đại nhân gật đầu một cái Nhìn bàn cát Chẳng lẽ tiên hoàng từng muốn đối phó với ân hậu Thái sư lắc đầu một cái Nói Nói ra có thể người không tin Từ thời Thái tổ đã bắt đầu để lại gia hứng Không được phép làm tổn thương đến hậu nhân của ưng vương Bao đại nhân giật mình Có chuyện như vậy Thái sư gật đầu. Thiền trần vạn sát. Bao đại nhân kèm thấy có chút khó hiểu. Tại sao? Thái sư phất tay, ý là sau này chúng ta chết rồi, xuống dưới đã gặp Thái Tổ, rặn rồi có thể hỏi hắn chút. Bao đại nhân đưa tay cầm lên khối kim bài kia, nhìn một chút, hỏi Đây chẳng lẽ chính là lệnh bài của ưng vương khi đó sao? Thái sư liếc mắt nhìn trời Không phải Bào đại nhân thở dài cũng muốn đẹp cho Thái sư một cước Vậy người nói cả nửa ngày, nói đến độ tài lo lắng muốn chết Rốt cuộc là có quan hệ gì với ưng vương cùng triển hộ về hả? lên bài này có tên là tè vũ lệnh Thái sư nói Đại khái tè vũ chính là một tè thần Ma người của một trăm năm mười năm đến hai trăm năm trước Cùng thời với ưng vương cùng phụng đi Dù sao thì bao đại nhân cũng là bác cổ tinh thông Hẳn suy nghĩ một chút Nói Ừ, những năm đó đúng là thời kỳ loạn thế Tài vũ ta chưa từng nghe qua Nhưng năm đó đúng là có rất nhiều giáo phái cổ quái hoành hành Đúng rồi Thái sư vỗ tay một cái Chính là giáo phái Bao đại nhân nhìn Thái sư Tài vũ là một giáo phái sao Ừ, giáo phái chuyện khổng chế nhân tâm Khẽ tà môn Thái sư nói Thờ phụng tà vũ thần À Lúc này bao đại nhân coi như cũng đã hiểu hết Tà đã nói nằm đó ngươi cũng là một đại quan của đại lý tự, Đâu có lý nào tự mình đến điều tra một tham quan ở huyện nhỏ chứ Thì ra là hoàng thượng bí mật giao nhiệm vụ cho ngươi Đi thăm dò về tà vũ giáo à Thái sư gật đầu một cái, khối lệnh bài này tịch biên được từ đóng gia sản của tên tham quan trì phụ ứng thiền năm đó. Cho nên ngươi nghi ngờ lâu thiền có quan hệ với tà vụ giáo năm đó. Thái sư tiếp tục gật đầu, tà phụng mật chỉ điều tra, nhưng mà lúc trước tà cũng đã nói với các ngươi, cả chuyện nằm mơ đó đều là thật. Bao đại nhân câu mày Ý ngươi là chuyện ban đêm ngươi nằm mơ thấy tà vũ Là do bị ảnh hưởng bởi tà vũ giáo Bàn cát gọt đầu Thế tại sao lại không tiếp tục điều tra nữa? Bao đại nhân không hiểu Sau đó lại đột nhiên nghĩ ra À, kỳ đó vừa đúng lúc tiền hoàng băng hà, Tần hoàng lên ngôi Còn không phải sao, sau này cũng không ai phái tài điều tra nữa Hơn nữa, người cũng biết, sau này ta càng ngày càng bận á Thái sư uống một ngụm trà Nói kệ bụi Bao đại nhân vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn Tài vụ có quan hệ gì tới truyện hộ vệ? Thái sư thàn thở năm đó tà vũ giáo có vô số tín đồ, sau đó chỉ qua một đêm, đột nhiên toàn giáo bị diệt, người biết tại sao không? vậy a, bao đại nhân lại nghĩ tới, năm đó các giáo phái hoành hành, lừa gạt dân chúng thèm tài vô độ, làm ô yên chưởng khí, ẩn vương liền một mạch tiêu diệt bảy giáo phái giám đầu thủ lĩnh của các bài giáo phái khi đó. Hơn nữa, trong khoảng thời gian hắn nắm quyền thiên hà, liền diệt trừ tận gốc những giáo phái này, cho nên những triều đại về sau cũng an bình hơn nhiều. Thái Sư Thiệu Mỹ xảo người lại biết vào đại nhân thang, ta là đại học sĩ của Long Đồ Các, có một số chuyện dù đã bị phong tỏa tin tức hoặc là không được ghi chép trong sử sách nhưng vẫn còn trong bí sử e Cũng khó trách không có ai hoài nghi thân phận của ân hậu Khoảng thời gian về ứng vương tại vị kia Hải tổ đều hệ lên cho sự quan không được ghi chép vào sử sách Thuyệt thư cũng không được phép kể lại là cố ý muốn xóa đi một đoạn lịch sử này Tới tận bây giờ, bạch tính có nhiều người biết về xài vinh lý biển Nhưng lại không ai biết sự tồn tại của ưng vương à Thái sư gọt đầu, dơ một ngón tay ra Đáng tiếc năm đó có nghiêm phòng còn mật máy cũng còn sơ hở Yêu nghiệt của bầy giáo phái đều bị làm thịt sạch sẽ Vậy mà vẫn để sót một tên Người của tà vụ giáo sao? Bao chừng hỏi Đúng vậy nhị từ của giáo chủ tà vũ giáo Thái sư nói Năm đó hắn trốn chạy khắp nơi Cuối cùng bệnh nặng Từ sát Từ sát Bao đại nhân câu may Nhìn tà vũ lệnh kia Dựa vào bí sự của tiên hoàng Cùng những điều tra bí mật trong nhiều năm Trước khi người đó chết Đã phát một tà vũ lệnh cuối cùng chính là đuổi toàn giết tuyệt hậu nhân của ưng vương thái sư thở dài nhưng mà số mạng của tài vũ năm đó đã tận cũng biến mất nhiều năm như vậy rồi lại không nghĩ đến qua những năm này đệm trò tàn này lại bắt đầu nghiền nhóm. bao đại nhân nghe xong liền câu mày người nghe được tin tức có người gây phiền toái cho ân hậu cùng triển hộ vệ sao? Thái sư cười. Gần đây không thể chờ phiền toái tìm đến cửa rồi mới giải quyết được, nên giải quyết chúng trước khi chúng tìm đến cửa mới đúng. Bao đại nhân cười cười, nhìn bàn cát. Nội như vậy, chính là vì triển hộ vệ cùng ân hậu sao? Đương nhiên Thái sư vỗ ngực một cái Hạt tự ngươi cũng biết Còn người ta trọng tình cảm mà, Ta coi chuyện chiều như Con cháu ruột thịt trong nhà Có người tổn thương hắn Đương nhiên là lão phu phải giúp cản lại à Ê ê Úi da Thái sư còn đang cười rất đẻ Không có đề phòng bao đại nhân Tụm lấy rầu hắn Kiểu thật mạnh Ai nhà đầu quá, hắc tử, đừng có kéo đức e, kéo đức xấu chết. Thái sư vội vẽ bảo vệ cái cầm. Bào đại nhân trừng hắn, bản phụ cho người cơ hội cuối cùng, người chết vẫn không chịu khai hết. Được rồi, được rồi. Thái sư cũng hết cách, thở dài, cố bộ râu của mình ra khỏi tay bào đại nhân, rồi nói tiếp. Lúc bảy đại giáo bị diệt năm đó Tất cả tiền tài của bọn họ đều được tập trung lại một chỗ Người đoán thử sẽ có bao nhiêu Bao đại nhân ngẩn người Cũng không ít đi đầu chỉ có nhiều e Thải sư thiêu mi một cái, chỉ cái đầu mình Ừn vương tính cách cũng rất quái lệ Hắn cho công tượng dùng tất kẻ vàng đó Chế tạo thành một triệu cái đầu lâu vàng Bao đại nhân sửng sốt Sau đó hé miệng Một triệu cái Thái sư chỉ đầu mình Nói tiếp To bằng cái đầu người Một triệu cái đó Thái sư nói Ta đã cho người chế thử một cái đầu người toàn bằng vàng rồi Một cái đầu như vậy còn sáu con bốn lượng vàng, Chính là một trăm lượng hoàng kim. Một triệu cái chẳng phải là... Bèo đại nhân giật mình. Một trăm triệu lượng vàng. động tài bảo này nằm đó trong cảnh chiến loạn, Vừa mới được chế tạo xong thì không cánh mẹ bay trên đường vận chuyển. Thái sư nói... Nhưng mà hắc tử à Bao đại nhân cậu mày Nhìn bàn cát Tội nằm đó tà nằm mơ Lại thấy tà vũ đứng trên Một đống tầng tầng khô lâu Thái sư nhiều mắt lại Những cái khô lâu kia Đều là vàng, Bao đại nhân coi như hiểu rồi Chị thái sư Quả nhiên là vì tiền Ai cũng không phải Thái sư phắt tay chặn lại Rất thản nhiên nói Ta nói này lão bao Ta lại không có thiếu tiền Có nhiều hay có ít đối với ta cũng không sao hết Hơn nữa Có nhiều tiền như vậy cũng dễ sinh hỏa Ai thèm e Lão phu chỉ là muốn tận mắt nhìn một lần Xem một triệu cái đầu lâu vàng này tụ chung một chỗ trong hoành trang thế nào mà thôi Bao đại nhân không nói nhìn hắn Hạt tử, người nghị chút à Thái sư khoanh tay mà nói bao chứng Một trăm triệu lạng vàng à Tổng cộng đại tống chúng ta chỉ có một trăm triệu người Chỉ cho mỗi người cũng được một lượng vàng à bao đại nhân hơi nhíu mày thái sư cười hiếp mắt hỏi bao đại nhân tần niên năm nay hoàng thượng lại phát vàng cho dân chúng mỗi người một hai lượng vàng trên đời này làm gì có vị hoàng đế nào làm được như vậy ạ thật hạnh diện biết bao ạ <cười> bao đại nhân cũng bị bàn thái sư chọc cười Con đang nghĩ thì lại nghe thấy sau lưng có người nói Ồ, nếu vậy hẳn là nên đi xem một cái à Đúng vậy, một triệu lượng vàng đó nha Còn nhiều hơn cả bạc trong kho nhà Ngọc Đường à Thái sư cùng bao đại nhân đều hoảng hốt Đột nhiên quay đầu lại Đã thấy bọn truyện chiêu quay về rồi Mọi người đều tụ tập sau lưng hai người bọn họ, nghề rớt truyền chú. Bao đại nhân cùng bàn thái sư đều há to miệng, đồng thanh hỏi. Các người đến đây lúc nào? Mọi người nhảy mắt mấy cái. Từ đoạn ưng vương cho người chế tạo một triệu cái đầu lâu vàng. Bao đại nhân cùng bàn thái sư liếc mắt nhìn ân hậu sâu lần truyền chiêu một cái Chỉ thấy ân hậu đang liếc mắt nhìn hai người bọn họ Hai người theo bản năng mà nuốt một ngụm nước bọt Lại nghe truyền chiêu hỏi Ưng vương là ai à? À! Thái sư vội nói Một đại anh hùng thời loạn thế đường mạc đúng vậy, bao đại nhân cũng ở bên cạnh phụ hỏa, đó là tuyệt thế anh hùng hiền cội nhất đế à, đệ từng làm hoàng đế sạo, chiến chiêu gãi đau nhỡ lại một chút, không có triều đại ân vương nào e, <cười> thái sư cười hiếp mắt nói. Hạng vũ không làm hoàng đế cũng là một đại anh hùng a E Triện chiêu gái đâu thái sư thấy ân hậu hiếp mắt nhìn hắn Vội vàng nịnh hót Đương nhiên ưng vương còn bỏ xe hạng vũ chính còn phố đó Beo đại nhân lại hát đệm Đúng vậy, còn là phố dài như phố nèm thiền đó Mọi người cùng sờ cầm suy nghĩ một chút. Chỉnh con phố như phố Nam Thiên có phải là quế xe rồi không? Hàn Vũ đắc tội ai eh? Chỉ có Bạch Ngọc Đương cùng Thiên Tôn tỏ chút vô ngữ mà nhìn bàn Thái sư. Hàn Vũ cử thể vô duyên vô cớ mà trúng một mũi tên, đúng là vô vòng tai ương. Thái sư lúng túng cười, nhìn Bao chuẩn Bao đại nhân cười một tiếng, tắt tay áo Được rồi, chiều nay chuẩn bị đi, ngày mai khi trời chưa sáng lên đường